Hoàng Mai nhăn mặt khi bản nhạc dở phát ra từ điện thoại của Duy. "Mày lẩm bẩm. Trời a, bố sáng nay mày tính dậy tập thể dục hay sao mà mở nhạc ầm sùm với Duy?" Thanh Duy bật dậy tắt điện thoại. "Sáng nay buổi làm việc đầu tiên của tao ở bệnh viện, tao sợ trễ giờ." Hoàng Mai thở phì. "Tưởng gì, sinh viên thực tập đi trễ 5-10 phút cũng không sao. Mày có thể đưa lý do kẹt xe, kẹt đường."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 Số tiền Phúc cho tao có chục triệu, chỉ làm cái chuyện bồ bịch trước mặt gia đình ảnh. Tao cần tiền nên mới làm. Dù tao muốn trả tiền Phúc cũng không nhận. Mày bảo tao phải làm sao? Duy khoác cặp vào vai. Muốn không bị cậu mày ép lấy ông bằng, cách tốt nhất mày cố gắng tìm đường vào trái tim Phúc. Hoàng Mai nhếch môi, mãi mãi anh Phúc không dành tình cảm cho tao.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 Hàng Mai nằm trở xuống. Cô đã từ chối dày kèm số tiền Phúc đưa, cô gửi về trả ông bằng còn một ít cố tình đi mua vài bộ đồ. Dù sao cũng là bạn gái của bác sĩ, ăn mặc giản dị quá e khó coi và mất cả sĩ diện của Phúc nữa. Vừa nghĩ Mai vừa lẩm nhẩm hát. Tiền cho không biết không, anh tin ngài cũng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 "Oi, đâu nói chuyện với ông, tham gia chi vậy?" Lê An thẳng nhìn, "Bạn học chung nhau, tôi nghe thấy khó chịu lỗ tai nên nói, bộ hờn nghĩ tôi thích tám với hờn hay sao? Mờ đi." Gia Hân bực dậy, "Ông vừa phải thôi nghe, tôi không dễ ăn hiếp như ông nghĩ đâu." Thanh Di kêu lên, hai người kỳ gây nơi ồn ào thế không sợ người ta cười ư?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 Thì nữ sinh tranh lực do đoàn trường tổ chức nhưng đạt giải rồi bị ba em cấm tiệt luôn. Bác sĩ Quân hỏi tới. Nói vậy du học ngoại ngữ chắc khá. Ừm cũng tạm thôi à. Em lấy xong bằng C si Anh văn và Pháp văn rồi. Em muốn học thêm tiếng Nhật nhưng em không có thời gian nữa. Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ thân tình.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 Này, thật sự mày không có gì, hãy biết luôn đi." Thành Duy khẽ sờ vai cô nói to. "Em có hẹn, sắp trễ rồi." Bác sĩ Phúc thông cảm, nhờ hơn nghe. Hoàng Phúc kêu lên, "Duy!" Nhưng chiếc xe Way Alpha đã đưa Duy vắt nhanh ra khỏi cổng. Phúc lầm bầm. "Cô này, rõ thiệt là không nói nổi." Quân cười. "Cậu nói nghe hơi bị lạ tai đó."